Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hỏi tôi nhiều thông tin Tôi có yêu cầu chồng bạn ấy chụp cho tôi vài tấm ảnh nền, nền nhà vào lúc ban đêm Và khi chụp thì để máy ở chế độ flash Chụp từ trước ra sau Và chụp luôn chân dung của đứa em trai để kiểm tra trước Thế là theo lời tôi hướng dẫn họ đã chụp Và gửi cho tôi một số hình ảnh ngay trong đêm hôm đó Họ gửi qua email Khi nhận được email của họ Tôi mới mở ra xem Thì tôi xem cái hình ảnh của đứa em trai Mà không nghe lời trong gia đình không ngoan ngoãn đó Thì tôi thấy khuôn mặt của đứa em không có sáng lắm Nó có vẻ không có, không có nhanh lẹ Giống như là người chậm phát triển Khi tôi kiểm tra cung vị trên khuôn mặt Thì thấy có dấu một người đàn ông lớn tuổi Được chôn ở hướng bắc của căn nhà Sau khi xác định thông tin trên rồi, tôi tiếp tục mở các hình ảnh kiểm tra thì thấy căn nhà đã quá cũ. Và đây là những nét mà tôi nhận xét được. Thứ nhất, nhà hướng bắc, khi bước vào cổng là một khoảng sân rộng lát gạch bông xám sần sùi dạng ngoài trời. Thứ hai, khi vào cửa là phòng khách và bàn thờ với nền lát gạch bông sẫm với họa tiết ô vuông. Thứ ba là ba phòng ngủ và có một cái gác nhỏ, sau cùng là bếp với một sân nhỏ là chỗ nấu ăn, chỗ giặt phơi quần áo. Tôi kiểm tra từ sau ra ngoài không thấy dấu hiệu gì của bóng ma hay người âm xuất hiện. Chỉ có cảm giác là nhà này cũ với cái màu sơn xám cũ kỹ. Và có lẽ đó cũng là lý do mà gia chủ muốn xây sửa lại cho mới và đẹp hơn. Tất cả các hình ảnh đều không có dấu hiệu gì hết. Nhưng mà trong đó có một tấm ảnh đã tạo cho tôi có cái sự nghi ngờ. Nghi ngờ vào nó là cái tấm ảnh mà chụp về hướng Bắc có ghi dấu đứa em trai đang ngồi xổm ăn trái cam. Kế bên là cái chiếu dựng ngang cửa chính là hướng Bắc đúng theo dấu chỉ trên khuôn mặt của đứa em cho thấy chỉ dấu có người âm cơ ngủ. Đây là tấm ảnh mà tôi đặt sự nghi ngờ nhiều nhất vào đó Vì có sự xuất hiện của đứa em trai được cho là thường không có nghe lời hay không ngăn ngoãn đó. Như cái hình ở đây Thì các bạn thấy đứa em trai đó Là đứa em trai mà không nghe lời không ngăn ngoãn Nó đang ngồi ăn ở đó yeah. Và tôi chú ý là ngay ở chỗ cái, cái, cái, cái chỗ mà các bạn nhìn thấy là có cái, cái bó chuối đó Cái chiếu cái, cái, cái, um, cái uh, bó chiếu Nó đang dựng ngay chỗ cửa đó nha Rồi ngay chỗ cái cửa ra vào Thì ở đây là tôi có đánh dấu Đánh dấu tròn và cái cái mũi tên xuống Để cho mọi người dễ nhận diện Các bạn thấy rõ không nè Thì theo cảm tính Tôi mới phóng to tấm ảnh Để nhìn vào sau lưng của đứa em Nơi mà đặt chiếc kiếu Tại vì theo toàn tính của người âm hễ theo ai Thì hay xuất hiện theo người đó Thí dụ như người em ngồi đó thì người ta hay xuất hiện gần cái đứa em đó. Thì trong hình ảnh mờ ảo như ban đêm trước cánh cửa, ngay đằng sau cái chiếu dựng ngay cửa, nó có một dịch sáng kỳ lạ. Nhìn kỹ dịch sáng thì không phải là dịch sáng, mà đó là hình ảnh khuôn mặt của người đàn ông trung niên đang ngó nhìn đứa em và đã bị cái máy ảnh ghi dấu sự xuất hiện khi gia chủ chụp ảnh. Đây là hình ảnh vật sáng và vị trí của người đàn ông xuất hiện. Khi mà hình ảnh đây gần lại thì cái chỗ khoanh tròn đỏ đó nha, thì ở đây mình thấy rõ ràng là cái vật sáng à, và đó là cái khuôn mặt của người đàn ông. Đây. Tôi vẽ ra cái khuôn mặt trên chỗ vật sáng để mọi người nhìn rõ. Thấy chưa? Bây giờ trở lại cái hình của của à, không vẽ khuôn mặt nha để mình nhìn thấy ở trong giữa cái vòng tròn đỏ đó nó có rõ ràng cái hình ảnh khuôn mặt của người đàn ông. Không biết quý vị và các bạn nhìn ra không? Ở đây tôi vẽ ra luôn cái khuôn mặt nằm ngay chỗ đó này. Đó. Bây giờ nhận thấy có sự xuất hiện của người âm, thì coi như sơ bộ kết luận là cái đứa em trai thường không nghe lời và tiếng bước chân người lạ trong đêm khuya mà bố mẹ bạn này thường nghe thấy là một phần xuất phát từ cái người đàn ông. 500 căn nhà này đã gây ra. Như vậy thì kết luận cuối. Của... Nghe hot nhất tại đọc